Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 361 đối chiến Minh Hà. M. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz in Hà lão tổ nhìn về phía Đinh Nhạc ánh mắt đều là thay đổi. Trong lòng có chút chấn động, nhưng mới lên tiếng nói, thả ra hắn. Chuyện hôm nay lão tổ ta liền không truy cứu. Lão tổ giết hắn a. Xếp hắn, hắn nhưng là xếp ta mấy trăm ngàn tộc nhân a Như trước còn ở Đinh Nhạc trong tay Tu La Vương kêu to Minh Hà Lão Tổ đến để trong lòng hắn sức lực lại sung túc lên Đối với Đinh Nhạc sự thù hận cũng là liên miên không dứt Khó có thể tiêu tan Đinh Nhạc đối với Tu La Vương kêu gào căn bản cho rằng không nhìn thấy Ánh mắt của hắn bình thản nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ hơi cúi chào. Minh Hà lão tổ cũng coi như có thể làm cho hắn kính phục một vị cường giả. Nhưng trong miệng hắn lại nói: "Hắn mệnh, ta vừa nãy đã quyết định thu rồi." Ngứ khí kiên định không di, lộ ra lạnh lẽo âm trầm sát ý để còn đang dãi xu kêu to Tu La Vương dường như một chậu nước lạnh rồi lên đỉnh đầu. Văn Hàn thấu xương. Nhìn về phía Đinh Nhạc càng là không thể tin được Hắn còn muốn giết hắn Có thể Lão Tổ đang ở trước mắt a hắn làm sao dám Đinh Nhạc, ngươi dám Tu La Vương sức lực trong thời gian ngắn tiêu tan Nhược nhược kêu lên Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ Minh Hà Lão Tổ cũng là ánh mắt lạnh lẽo Có chút tức giận thoáng hiện thản nhiên nói, ánh mắt nhìn xuống Đinh Nhạc, buông tay. Lão tổ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đinh Nhạc thật sống không nhìn thấy Minh Hà lão tổ ý lạnh, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, vậy thì thật không tiện, cũng không cần chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói, Đinh Nhạc ánh mắt phát lạnh, trong tay dùng sức, nhất thời la vương nguyên thần trong thời gian ngắn chính là tán loạn hơn nửa liền kêu thảm thiết đều là nhược không ít Chỉ là la lên minh hà lão tổ cầu cứu, Ngông cuồng Lớn mật làm bậy Minh hà lão tổ nổi giận Ra tay nhanh chóng Sơ tay chính là một đạo giải lùa màu đỏ ngòm vung ra Sát khí nương theo Để thiên địa đều là một trong lạnh Trực chém Đinh Nhạc có nắm tu La Vương cánh tay Đinh Nhạc nhưng đã sớm chuẩn bị Thân hình trượt Trong thời gian ngắn chính là rút lui mấy trăm ngàn dặm Đồng thời Trong tay hắn tu La Vương nguyên thần cũng là kêu thảm thiết im mặt đi Hồn phi phách tán Ngay trước mặt Minh Hà Lão Tổ Đinh Nhạc Việt Nghĩa chẳng từ nan dứt khoát xếp chết vì này tu La Vương Đây là tu la bộ tộc chỉ có không nhiều tu la vương một A Lại vẫn là một vị Minh Hà Lão Tổ trong lòng có chút bi thương Tuy rằng tu la tộc tiên thiên sai biệt gì Tính tình bảo ngược Khát máu Nhưng Minh Hà Lão Tổ đều là vẫn coi tu la tộc là làm nhi nữ đối xử Liếm độc tình lộ rõ trên mặt Nhưng tùy theo Minh Hà Lão Tổ trong lòng bi thương liền chuyển đã biến thành một luồng kinh thiên sát ý. Nhìn về phía đinh nhạc cũng là lạnh léo lạnh léo âm trầm. Ngươi đang tìm cái chết, cho dù thông thiên đến rồi cũng hổ không được ngươi. Minh Hà Lão Tổ lạnh léo nói rằng trong tay một chiêu, tỷ kiếm là ở trong tay, lập tức chính là vung lên. Một giải lùa ánh kiếm chính là tuột tay mà ra, sát ý đầy trời. Nhanh dường như xếp đánh trượt chém đinh nhạc Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Khí thế bàng bạc trong thời gian ngắn tăng cao Ánh mắt sáng quắc Trong tay một phen Thánh thập từ giá bị hắn cho rằng gậy sử dụng Pháp lực dâng trào Nổ vang một tiếng Thánh quang từ từ vô biên vô hạn quanh dích mà đi Xé tan Một tiếng tỷ kiếm sắc bén đến cực điểm Chỉ là hơi dừng lại một chút Liền xé ra thánh quang Trực kỹ nổi bộ đinh nhạt Phá Đinh nhạt hét lớn Thánh thập tử giá bị hắn thôi thúc vang lên ong ong Tỏ ra một luồng khai thiên trí bảo uy năng phịch một tiếng vang lớn Đinh nhạt thân hình hơi động Lùi về sau một triệu dặm Nhưng tương tự Cái kia tỷ kiếm cũng là nước xa Hả bay trở lại Từ từ huyết quang cũng là tán loạn một chút Cho dù thánh thập tử giá là bây giờ quy năng rơi xuống Bản thể tàn tạ chỉ còn một nửa Cùng tỷ kiếm cùng là thượng phẩm chí bào cấp bậc Nhưng thánh thập tử giá vẫn như cú vững vàng lực Tỷ kiếm một bậc Đó là khai thiên chí bảo căn bản mạnh mẽ Từ trên bản chất chính là mạnh hơn tiên thiên Không thể so sánh nghĩ Đinh Nhạc sừng lại thân hình Ánh mắt nghiêm nghị Tuy rằng chỉ là nhất kích Đinh Nhạc biết hắn là hoàn toàn nằm ở hạ phong Minh Hà đảo hạnh mạnh hơn hắn quá nhiều Sự trinh lệch căn bản không phải có thể dựa vào trí bảo có thể trừ khử Huống hồ Minh Hà lão tổ trong tay trí bảo cũng là không kém bao nhiêu Quả nhiên không sai Minh hà lão tổ triệu hồi tỷ kiếm Nhằn nhặt nói một câu Nhưng tùy theo Ánh kiếm phá thiên Tư không đều là bị xé sách ra Từng đạo từng đảo to lớn khe Nước toát ra Từng đảo từng đảo kiếm khí màu đỏ ngòm Bị hắn chém ra quyện thành một mảnh sóng to gió lớn Đánh về phía đinh nhạt Oanh Tiên linh sắc hiện lên ở đinh nhạt đỉnh đầu, tiên quang buông xuống, dường như một vầng màn nước sống như, tùy theo khổng lồ tiên giới hư ảnh cũng là như hình với bóng, cho đinh nhạt mang đến bằng bạc vô lượng sức mạnh to lớn, để khí thế của hắn liên tục tăng lên, cho dù cùng minh hà lão tổ so ra, cũng là có vẻ không còn là yếu đuối như vậy, xì. Thánh thập từ giá thiếu hụt nửa kia cũng là bị mù đắp. uy năng cường thỉnh. Thánh quang từng mảng từng mảng quyển ra. Cùng kiếm khí màu đỏ ngòm kia chạm vào nhau. Âm âm âm vang lớn chuyển lên. Tư không đổ nát. liền phía dưới quần sơn cũng là nổ vang một tiếng liên miên liên miên sụp đổ. dập tắt thành một mảnh cát vàng. Tứ tán tung bay. Chiến. Đinh nhạc chiến ý trùng thiên, hắn giờ phút này trạng thái kỳ lạ, cùng thiên địa kết hợp lại. Sơ tay đầu đủ đều là kéo thiên địa chi lực, thần thông đạt đến trạng thái đỉnh cao. Đinh nhạc thân hình hơi động, dĩ nhiên đạp bước về phía trước. Thánh quang đầy trời, tùy theo đinh nhạc mà động, đinh nhạc sơ tay. Thánh thập tự giá chính là ép hướng về Minh Hà Lão Tổ. Nếu như nói thiên sứ thánh nhân trong tay thánh kiếm đại biểu chính là vô biên sát phạt chi lực. Như vậy thánh thập tự giá liền đại biểu khiếp sợ chư thiên thần thông uy năng. Nắm giữ các loại thần diệu mạnh mẽ uy năng. Tỷ như cầm cố chi lực, tỷ như phong cấm chi lực. húng hồ. Tùy theo thánh nguyên thiên địa phá nát, thiên đạo vận chuyển. Liên đới thánh thập tự giá các loại trong thánh nguyên thiên địa trí bảo cũng có thể ở hồng hoang thiên địa bên trong phát huy ra toàn bộ uy năng Chính là những thiên sứ tộc đó tu sĩ Ở hồng hoang thiên địa bên trong cũng là không bị áp chế Nói cách khác Phiến thiên địa đã tiếp nhận rồi trong thánh nguyên thiên địa người và vật Sẽ không sản sinh bài xích Hả Minh Hà Lão Tổ nguyên bản nhàn nhạc vẻ mặt xuất hiện biến hóa Hắn cảm giác tự thân bị một luồng trí cường uy năng cho ràng buộc Thân hình đình trệ nửa nhịp Đón lấy Đinh nhạc thánh thập tự giá âm âm hạ xuống Phá Minh Hà Lão Tổ quát lạnh Pháp lực ngập trời Nổ vang một tiếng đập vỡ tan cái kia cố cầm cố chi lực Đón lấy Có hai đảo sát phạt chí bảo đều là bay ra Một đảo đón lấy thánh thập tử giá Một ánh hào quang lói lên Chém về phía đinh nhạn Thổi phù một tiếng Nguyên đồ kiếm chính là cắt ra tiên linh sách tiên mạng Chém ngang hông đinh nhạn Đinh nhạn hét lớn Bất chu ấm bay ra Nổ vang một tiếng đánh vào nguyên đồ kiếm bên trên Bất chu ấm vừa nhanh vừa mạnh Uồn có không gì sánh nổi sức mạnh to lớn Cùng nguyên đồ kiếm cứng đối cứng Nhất thời liền đem nguyên đồ kiếm cho chấn động bay ra ngoài Đồng thời tỷ kiếm cũng cùng thánh thập tự giá gặp gỡ Nhất thời Tư không phá nát một mảnh Kiếm khí Thánh quang tung tói Có thể xuyên thấu tư không Đi Xích kim bào thạch xuất hiện Đinh nhạc thôi thúc Một cây thánh mâu ngưng ra Thánh quang quấn quanh Xì một tiếng Trực tiếp xuyên thấu hốn loạn hư không Trong trước mắt chính là xuất hiện ở minh hà lão tổ trước người Để minh hà lão tổ biến sắc Bàn tay lớn vừa nhất Huyết quang phiên thiên Âm âm đánh ra